Chương 12, Châu lầm phép xuất hiện. Khi đầu đầu đi vào trong công ty, đã gây ra một sự hỗn loạn khóc nhỏ. Vốn được mệnh danh là cô gái quê mùa nhất công ty, nay lại mặc một chiếc váy liền to lộ đắt li... một chiếc váy liền to đắt tiền, hiệu suy phi đi làm tuy cũng vẫn không trang điểm giống như thường ngày nhưng khuôn mặt trắng trẻo thanh tú lại vô cùng trẻ trung xinh đẹp một cặp mắt to tròn cục cụp xuống cặp lông mi dài và dài càng tôn thêm vẻ thiện thùng của đôi mắt mái tóc đen như gỗ môn xõa xuống đầu cuối thấp những bước ti chậm rãi càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu khi mái tóc đen xõa xuống để lộ ra một phần cái cổ trắng ngần nhưng như thế cũng đủ làm ló mắt cả đám đàn ông vì vậy cho nên dù trong thang máy đã chật cứng người rồi nhưng vẫn có đồng nghiệp ném ấn nút chờ thang máy để đợi đạo đạo bước vào mặc kệ những người oán thán của mọi người ở bên trong nếu như thường ngày thì đã chẳng ai thèm nói đến cô cả đồng nghiệp nữ đồng nghiệp nữ trong công ty không nhiều nhưng đều là tinh phẩm những người phụ nữ có thể dấn thân vào chốn thương trường đều là những người có sắc đẹp và tài năng nhưng họ đều có cái khí chất kiêu ngạo hoặc là cơ thể bốc lửa hoặc là nhanh nhẹn hoạt bát Còn kiểu nói năng hiền nhiều, thành khiết dịu dàng giống như đậu đậu thì đúng là rất hiếm thấy, vật tích tự nhiên sẽ thành quý, những người đàn ông sau khi nếm chán sơn hào hải vị thì sẽ bắt đầu qua trở lại thích, những thứ thanh đạm như cháo với rau xanh, mỗi lần đậu đậu đi từ phòng làm việc của thư ký sang phòng của tổng giám đốc, luôn có một đám luôn có một đám đàn ông trườm mắt nóng rực theo dõi ngắm nhìn làn da trắng như tuyết của cô xương quay xanh nhỏ nhắn, thân hình gợi cảm còn có khuôn mặt đẹp tự nhiên không hề trang điểm còn có khuôn mặt đẹp tự nhiên không hề trang điểm thật là không thể nhìn ra cô gái bình thường quê mùa một cuộc này cô gái bình thường quê cô Thật là không thể nhìn ra, cô gái bình thường quê mùa một cục này lại có vẻ đẹp mê ngồi như vậy. Lâm Nghiên đợi người sốt ruột, mà không yên được, dựa vào cái gì là một câu nhỏ quê mùa đó, lại hút hết ánh mắt của đàn ông chứ, bao gồm cả ánh mắt của tổng giám đốc, người mà cô hâm mộ nhất, còn có cả Mỹ Nam Lý Vũ Hiên, người mà cô muốn theo đuổi nhất. Khi khùng đậu đậu đi pha cà phê cho Lý Minh Triết, Lâm Nghiên và từ sảnh sảnh đã đến chặn trước mặt cô, lần này không còn khách khí như lần trước nữa, lâm nghiên giơ tay đẩy đầu động cái, ôi mới kiếm được đại gia rồi à, không hùng đậu đậu cúi đầu nằm kéo phái lên trên, đáng tiếc động tác này của cô lại là hành động vô cùng khiêu khích trong con mắt lâm nghiên, người con gái đố kỵ này không kiềm chế được lòng đố kỵ của mình, kéo cái gì mà kéo, bằng bảnh như sân bay mà còn mặc lại quần áo ngực thấp như thế này, trọc đúng là không biết mất mặt, ừ chẳng có chút kinh nghiệm gì đâu với việc kể nhau. Đậu Đậu chỉ có thể bất đắc dĩ, Đậu Đậu chỉ có thể, đầu Đậu chỉ có thể nhị bất biến, ứng vàng biến. Cầm cốc cà phê, cầm cầm cốc cho cà phê vào, sợ muốn ra ngoài, nhưng lại bị Lâm Nhiên chặn lại, nở ra toàn những lời xỉ nhục người. Bộ trang phục nát như thế này, cùng ngủ với Người ta béo như đêm mới mua được vậy Hùng đậu đậu thở dài Thôi cố nhịp Thôi cố nhịn vậy Có cả nhau cũng chẳng cải thắng nổi người ta Hơn nữa có chửi được hai câu Thì cũng chẳng giảm được tí thích nào Làm gì lại không muốn bỏ qua Ép xét đầu đậu chế giễu. Không, không không Không mong không ngực Đến mặt mũi cũng tầm thường Thật sự không biết là cái lão già kia Thích cô ở điểm nào Á tổng giám đốc Lâm đạo ngẩng đầu chỉ nhìn thấy mặt Lý Minh Triết lạnh lạnh, lạnh băng đứng trước cửa phòng cà, ca... đứng trước cửa phòng cà phê. Làm nhiên bị, bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu. làm nhiên bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, liên tiếp rồi lại mấy bước muốn chuồng đi, nhưng chẳng có ghen để bước qua chỗ Lý Minh Triết, mình phải giả bộ cầm một chiếc cốc lấy nước. Làm tiểu thư." Lý Minh Triết mở miệng trước, "Chiều nay đưa đơn từ chức đến cho tôi." Làm Nghiên nghe ra, "Cái gì?" Điều lý Minh Triết hầm một tiếng lại nùng đưa tay kéo đậu đậu ra đứng nghe xa ánh mắt ngẩn dữ. nghi ra cái gì? Nào quay về tiếp khách, lão lão tổng của Long Thị đến rồi. Oh đúng rồi, đậu đậu đã nhớ ra hôm nay có vụ giật nợ của tổng giám đốc của Long Thị, liền vội vội vàng vàng mừng cà phê vào phòng khách, mừng cà phê vào phòng khách. Hùng đậu đậu vừa đi lâm nghiêng đã hoảng loạn túc khổ, tổng giám đốc không phải tôi cố ý đâu, tất tất cả đều là do đậu đậu tự nói đó. Người con gái thông minh không biết được rằng đã phạm phải sai lầm lại còn, còn đổ váy cho người khác đó là hành động rất vô sĩ không Không chỉ không khiến cho người khác nảy sinh sự thông cảm trở lại còn khiến cho người ta có ác cảm rất sâu đậm Thật không? Để mình trích cười nhẹ Hóa ra tôi chính là lão trai già trong miệng của ấy Lúc này nằm riêng với vở lẽ Hóa ra chiếc váy đó là do tổng giám đốc mua Đi đét hơn nữa là là để tổng giám đốc nghe thấy toàn bộ nội dung của cuộc nói chuyện Động này đen đủ rồi, bị bắt quả tan rồi đầu đậu bưng cà phê vào phòng khách Gõ cửa nhẹ nhẹ rồi bước tới rồi gõ cửa nhẹ nhẹ rồi bước vào Chào ngài Chào ngài Tổng giám đốc của tập đoàn Long Thị trong lòng thái Đang đứng nghiên cứu Đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh Nghe thấy tiếng người Mới từ từ quay lại Chỉ, chỉ nhìn thấy một cô gái Chỉ nhìn thấy một cô gái mặc chiếc phái mà hồng nhạt đẹp như một chú bướm mới nở đang tiến lại gần chỗ mình, giọng nói trong trẻo thanh khiết như tiếng suối chảy. Thanh khiết giọng nói trong trẻo thanh khiết như tiếng suối chảy trong khe suối. "Cà phê của Ngài." Tôi làm phát nhẹ mỉm cười, "Cảm ơn, nhưng tôi uống trà, cô có thể giúp tôi pha một cốc không?" Rất ít gặp vì tầm xóm rắc nào lại thích uống trà, Bình thường họ rất bận, còn rụng đến mức tinh lực không đủ, không thể không uống cà phê để cho tỉnh táo. Đạo đạo ngẫm đầu đánh giá thật kỹ vì tầm xóm rất trẻ tuổi, nghe nói là tay trắng lập nghiệp ngay. Từ khoảng trên dưới 30, mặt tóc lên để trầm uẩn già dặn. phải mắt lộ ra mấy vết chân chim, Nhạc thấy, cho thấy. Đã phải đương đầu với xiên ngang trong thiên hạ Trong ánh mắt, tàn thương đó có ẩn chúa Những gì không thể đón được Nhưng ôn hòa vô hại Tuy anh ta chính là vì tổng giám đốc Có tài sản hơn chục tỷ mà tổng giám đốc đã đề cập đến Nhưng lại không có một chút khí thế ép người nào Trái lại, khiến cho người ta có cảm giác thân thiết Trong bảo táp thương trường Và giữ được chi chất ôn hòa và thanh sạch như vậy Là vô cùng khó uhm, Vậy à Đậu đậu đưa khai ôm vào trong lòng, nhúng nhúng người, xin ngày đợi một chút. Khi đậu đậu pha xong cốc, khi đậu đậu pha trong khi đậu đậu pha trà, Long tĩnh thượng hẹn bước vào. Lý Minh Triết đã bàn đến vấn đề giá cả với Châu Long Phát đang chìm đắm trong việc đàm phán mà cả giá. Lý Minh Triết vừa tóc ra khi thấy chế ngự người khác. Bá đạo. Bá đạo mà tin anh, nhìn Châu Long Phết có như vậy, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại không có chút gì như sẽ lùi bước. Đậu Đậu nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống cạnh tay của Châu Long phát Anh ta phát hiện ra, ngừng lại một chút, nở nụ cười ấm áp, cảm ơn. Ấy, không cần khách sáo, Đậu Đậu đi như chạy trốn ra khỏi phòng khách, ánh mắt đó của Châu Lâm Phát như hang động tối đen vậy, vô cùng sâu, nếu như nhìn thẳng vào sẽ phát hiện ra có một loại sức hấp dẫn khiến cho người ta khó cưỡng lại được. Sự ấm áp đó khiến Sự ấm áp đó khiến cho người ta không từ chối được mà muốn dụ dẫm phía đó trong vô hình Trong vô hình chung, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của người đàn ông đó Đây là người như thế nào nhỉ, mới 30 tuổi, từ tầng lớp thấp của xã hội mà đã leo lên được tầng cao nhất Cả buổi sáng, hai người vẫn họ ngồi trong phòng tiếp khách Bộ chua Lý Minh Triết bảo đậu đậu đặt phòng ở nhà hàng, phòng cho 40 người Lý Minh Triết dẫn trợ lý đi ra ngoài dùng cơm với Châu Long Phát và trợ lý Đậu đậu không cần đi tiếp khách với Lý Minh Triết, thể là cầm thị cơm xuống lầu ăn cơm Thật chẳng ngờ, Lý Vũ Hiên cũng đang lên lầu, hai người họ ở kết nhau một tầng, đậu đậu đang xuống lầu, Lý Phụ Hiên rõ ràng là đang lên lầu tìm cô, đậu đậu vẫn còn kết nào đứng ở trên cầu thang, trong mắt đều là mà hông nhạt. Lý Vũ Hiên táo qua chạy đi mua đồ cho cô, chắc chắn là vậy. Vì... Lý Phụ Hiên táo qua chạy đi mua đồ cho cô, chắc hẳn. Chắc chắn là lo lắng cô bị Lâm Nghiên đem ra làm trò cười, thế nhưng mình lại mặc chiếc áo do người khác mua cho Chắc chắn anh ta rất thất vọng, rất tức sợ. Lý Phụ Hiên đi đến bên cạnh đậu đậu, đứng dưới hai bậc cầu thang, đậu đậu cúi đầu nhìn đúng tầm nghiêng mắt với Lý. Đậu đậu cúi đầu vừa đúng tầm nghiêng mắt với Lý Vũ Hiên, đậu đậu ra dứt rất lâu mấy kẻ sẽ thích. Xin lỗi, Lý Phụ Hiên đột nhiên cất tiếng cười, đưa tay phổ vỗ vào đầu đậu đậu. đậu. Xin lỗi cái gì xin lỗi chứ Cô trở nên xinh đẹp mà được rồi Vái của anh tôi mua cũng rất đẹp Đậu đậu cô giống như là công chúa nhỏ ấy Hồ Ly Hồ Ly Đậu đậu nói Đậu đậu nói, Ngày mai tôi sẽ mặc chi phái anh tặng được không? Lý Vũ Hiên cười, cặp mắt cong cong. Được, hai người cùng xuống lò ăn cơm. Lý Vũ Hiên nói cơm trong nhà ăn rất khó ăn, sẽ là kiểu đậu đậu đến một nhà hàng bên ngoài. Hai người gọi một bàn thịt gà rất lớn, thơm, rất cay. Mắt đầu đậu lập tức mở to, chỉ vào chỗ gà hỏi Lý Vũ Hiên. Sao anh biết tôi thích ăn cay? Lý Vũ Hiên nghiêng đầu nhìn đậu đậu, rồi tay cốc cốc vào đầu cô. Phương Bắc có người đẹp nào lại không thích ăn cây chứ Nhưng mà đậu đậu cô thích ăn cây như vậy Mà sao da mặt vẫn đẹp thế Thật là khiến cho người khác rất có đố kỵ đó Hùng đậu đậu dỗ môi làm lại là xấu hổ với Lý Vũ Hiên Lý Vũ Hiên lại béo mắt cô Đậu đậu vội cúi gầm đầu ăn gà Rất cay, rất thơm, rất rất ngon Đậu đậu ăn đến mức giàu ăn dính mì miệng Cà đến mức không ngừng uống nước Thế nhưng vẫn không tưởng lại được Ăn hết miếng này đến miếng khác Vị phụ hiên chỉ ăn có một miếng đã thấy cay xè, nhưng ăn nó rồi là ăn thì lưỡi tê cứng trong miệng tràn ngập hương thơm của vị nhà. Nhưng ăn rồi lại ăn thì lưỡi tê cứng trong miệng. Thì lưỡi tê cứng, trong miệng tràn ngập hương thơm của thịt gà trống, càng ăn càng mê, chẳng mấy chất cả một đĩa gà lớn chẳng còn gì. Vị phụ hiên gọi nhân viên phục vụ đến giúp giúp nhắc, "Tiểu thư, cho thêm hai suất mì." còn nhân viên phục vụ ngay Cô nhân viên phục vụ phụ nghe ra, hoài mặt đỏ ứng chạy đi. Lý Phụ Hiên nheo mắt với người cô. Lý Phụ Hiên nheo mắt, cười. Lý Phụ Hiên nheo mắt, cười vụt cùng phong tình với Đậu Đậu. Thế chưa, sức hấp dẫn của chúng ta thật là vô song. Đậu Đậu chỉ chỉ và khóe miệng của Lý Phụ Hiên cười. Ha ha ha. hồ ly, môi của anh giống như miếng lạp xưởng trên mặt vậy. <cười> Lý Vũ Hi sờ sờ lên môi, hình như mô đất phòng rất to, không kìm được tức giận và xe, xe nhìn miệng đậu đậu không nhịn được cười sặc sụa. Đậu đậu, miệng của cô cũng như là bị người ta gặm cái đêm vậy he he. he. Sờ sánh hạ luôn, cùng đậu đậu không một tiếng. Củi cho anh gà. Lý Vũ Hi đón lấy hai phần mì đã được đun chín, trộn vào với nước sốt gà, còn thua cùng với một. Bát ớt lớn à, khoai đây sắc miếng những sợi mì trắng màu gạo thắt cái để thêm những sợi mì trắng màu gạo thắt cái cho thêm dầu và tươi sáng bóng, nhìn những sợi mì trắng màu gạo thắt cái cho thêm màu dầu tươi sáng bóng nhìn vô cùng ngon miệng. Đậu đậu giờ đổ muốn gách, Lý Vũ Hiên bỏ vàng để bát mì ra xa, không cho ăn trừ khi Trừ phi làm sao Lý Phụ Hiên chớp chớp mắt Trừ phi cô cười một cái Đậu đầu chẳng biết nói gì Chỉ có thể cười hề hề với Lý vũ Hiên một cái lúc đó Lý Phụ Hiên mở qua Hai người tranh cướp nhé đến ồn ào Sau đó còn gọi thêm một sức súp... Sau đó còn gọi thêm một suất mì nữa Ăn hết mới thôi buổi chiều Lý Vinh Triết đưa Châu Lan khai đi khảo sát công trình, đạo đạo nhàn giỏi vô vị rồi điện thoại cho Điền Tĩnh. Điền Tĩnh với thầy giáo vang nhà cô ấy, dạo này tiến chuyện không tốt lắm, chủ yếu là vì hai vị phụ huynh nhà cô quyết định giám xét chặt chẽ. Một, mỗi ngày đi làm tan ca đều gọi điện kiểm tra, khiến cho hai người họ sắp một tuần rồi chưa gặp được nhau. Tiểu Tĩnh, hai là cậu nói chuyện này với bố mẹ cậu đi. Chẳng tác dụng đâu. Bố mẹ mình chẳng đời nào đồng ý đâu. Mấy ngày nay đã tìm mấy ngày nay lại tìm mấy đối tượng bắt mình đi xem mặt, chán chết đi được. Đúng ra đậu đầu, Ngày mai cậu lại đi xem mặt cùng mình nhé. vẫn như cũ chẳng còn biết cậu dùng biện pháp gì miễn là làm cho người đó ghét mình là được. Đào đầu nhăn nhó mặt mày, tỉnh nha, cậu vẫn muốn mình bị chơi phạt à? Đi tỉnh, dừng lại một chút, sợ đột nhiên cất cao trước giọng đúng rồi đầu đậu, bây giờ cậu ở đâu? mình đi thăm cậu nhé. đầu đậu, đậu liền tiếp xua tay, tốt nhất cậu đừng đến, mình bây giờ đang ở <cười> ở nhà của người đó, nhà của lý minh triết. đầu đậu, đậu bật ống dây điện thoại lại, nhìn cặp bốn 4... Please xem có ai để ý bên này hay không. Này, cậu nhỏ tiếng một chút đi, đồng nghiệp của mình đều không biết cho rằng mình ở cùng nhà với em trai nãy, thật ra thì hai anh em họ sống cùng nhau. Tiên tĩnh giao lớn một tí. Em trai anh ta chính là mỹ nam người Hoa nổi tiếng toàn cầu Lý Vũ Hiên đúng không? Nổi tiếng toàn cầu, hóa ra nói hại nước hại dân chính là cái con hồ ly họ Lý này. Rụng mình đầu đỏ sạm mặt, chính hắn Oa à, à, hai người ở cùng nhau, đã thơm nhau chưa, đã hôn chưa Nhưng Đậu đậu, không phải mình nói cậu Chúng mình tuy không phải là nhị nữ gian hồ Nhưng nhất định cũng phải chủ động một chút Cậu chắc là không biết Lý Vũ Hiên anh ta đến đâu Cũng có thể mê hoặc cả đám người Bất luận là nam hay nữ Những bạn gái anh ta đã Những bạn gái anh ta đã qua lại Những bạn gái anh ta đã qua lại Có thể tổ chức Những bạn gái anh ta đã qua lại, có thể tổ chức cả một thế phần hỏi chứ. Bảo, bối thường hẹn thế này, ngay ở trước mặt làm sao cậu có thể không để ý nhanh lên, tiến lên, lệnh tiến cho người Trung Quốc chúng ta, tóm anh ta lại. Hùng đậu đậu, chấm chấm chấm.